Thì triển kinh công, giọt đi, nhưng không tung người lên. Chàng chạy mười mấy trượng mà chân hầu như không chấm đất. Đến một ngôi mộ sau lưng đám người đó, rồi nằm rạp xuống. Cơn gió vẫn chưa dứt, những người kia hoàn toàn không phát giáp. Hai người vừa nằm xuống, tựa chí lập tức rút cả hai tay về. Thanh thanh thầm nghĩ. chắc đúng là bậc quân tử chí thanh, nhưng mà cũng không khỏi quá cổ hủ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 Võ Lâm hiện nay có tứ đại kiếm phái là Nga mi, Hoa Sơn, Cùng Luân và Điểm Thương. Nhân tài bốn phái này hưng thịnh, trong kiếm pháp của chỗ bí truyền độc đáo. Còn những môn phái khác như Thiếu Lâm, Võ Đăng thì tuy võ học thâm sâu, nhưng không chuyên về kiếm thuật. diên Chí lại nghĩ người họ dạng này có ngoại hiệu là truy Phong Kiếm.